Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 82, hồi 39 Vòng khổ chiến, phần tiếp Thượng quan Kim Hồng gật gật đầu Đúng, 29 bận Nhưng tại sao ba bận còn lại nơi không xuất thủ Kinh vô mạng đáp Nếu xuất thủ Thì hắn phải chết ngay rồi Thượng quan Kim Hồng hỏi Người đã thấy những sơ hở ấy là do hắn cố ý phơi ra đúng không Kinh vô mạng đáp Đúng thế Và tôi không muốn hắn chết sớm đâu Tôi muốn dùng hắn luyện kiếm cho thật chắc tay đã Thượng quan Kim Hồng nói Người có biết Tại sao hắn cố ý phơi bày ra sơ hở như thế không Kinh vô mạng đáp Tôi không biết Mà cũng không nghĩ về chuyện đó đâu Đúng Ngoài chuyện giết người Bất cứ chuyện nào khác Hắn không buồn suy nghĩ Thượng quan Kim Hồng đáp Hắn cố ý phơi bày những sơ hở đó Là vì hắn cố ý để làm cho hắn mang thương đấy Kinh vô mạng lơ đã nói ha. Thượng quan Kim Hồng nói Hắn tự biết tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta Nên hắn mới làm như thế Hắn muốn Lý Tẩm Hoan nhìn vào những vết thương đó để biết rõ bộ vị xuất thủ của người đấy Thượng quan Kim Hồng ngẩn mặt lên nhìn xa xa và thản nhiên nói tiếp Như vậy có thể thấy hắn biết Lý Tẩm Hoan sẽ tìm đến Nếu bây giờ ta và ngươi trở lại, thì chắc chắn sẽ gặp Lý tầm Hoan. Tại gian nhà của Tiểu Phi, Lý tầm Hoan tìm ra một cái quốc, và hắn hì hụt đào huyệt mộ. Chết ở đâu, trôn ở đó, chính là vấn đề yên nghỉ của khách sang hồ. Linh Linh đứng một bên nhìn Lý Tẩm Hoan đào huyệt, bởi vì hắn không chịu cho Linh Linh giúp sức. Đó là thói quen của hắn. Bất cứ làm một công việc gì, Chỉ biết đó là chuyện của hắn phải làm Thì tuyệt đối hắn không bằng lòng cho ai giúp sức Linh Linh nhìn một hồi rồi cô ta vụt hỏi Thám hoa định chôn quách tiên sinh ở tại đây à Lý tầm hoan muộn mã gật đầu Linh Linh chậm chậm hỏi tiếp Một con người chỉ cần chết một cách vinh quang Thì vô luận chôn nơi nào cũng thế thôi Có phải vậy không Đúng thế Thế tại sao... À, đáng lý ra thì Lý Tâm Hoa không nên chôn ở đây thì phải Không chôn ở đây thì chôn ở nơi nào đây Đáng lý, Tâm Hoa nên để thay của Quách Tiên Sinh vào chỗ cũ Nghĩa là cưa treo y giữa dòng nước như lúc ban đầu mới gặp Lý Tâm Hoan làm thinh Hắn không tỏ vẻ bằng lòng hay phản đối Tay hắn vẫn quốc đều đều Linh Linh nói tiếp Những tay có hạng như Thượng quan Kim Hồng và Kinh Vô Mạng Nhất định không khó nhận ra dụng ý của Quách Tiên Sinh có phải thế không? Lý Tầm Hoan nhẹ nhẹ gật đầu Linh Linh nói luôn Tự nhiên Kinh Vô Mạng sẽ không để cho Thám Hoa thấy Biết được bộ vị kiếm pháp của hắn Vì thế khi mà họ nghĩ ra dụng ý của Quách Tiên Sinh Thì họ nghĩ ra dụng ý của Quách Tiên Sinh Họ sẽ lập tức quay đầu trở lại Lý Tầm Hoan gật đầu Đúng thế Lúc họ trở lại nếu phát hiện thi thể quách tiên sinh không có ở đây Tự nhiên họ biết thám hoa đã đến đây rồi Thế thì họ sẽ chờ đến khi cùng thám hoa giao đấu Họ sẽ cải biến kiếm pháp Chứ không y như khi giao đấu với quách tiên sinh Nghĩa là họ không lặp lại cái mà thám hoa đã biết Có phải thế không? Đúng là như thế đấy Nếu thế thì cái chết của quách tiên sinh sẽ trở thành vô ích hay sao? Lý Tẩm Hoan cứ vung chiếc quốc đảo huyệt Hắn nghe tiếng của Linh Linh hay không thì không biết Linh Linh nói tiếp Thám Hoa đã là bạn tốt của Quách Tiên Sinh Tự phải làm cho cái chết của ông ta có nhiều giá trị Và vì thế mà Thám Hoa không nên trồn cắt Những điều cô nghĩ Chính tôi cũng đã nghĩ rồi đấy Thế thì Tại sao Thám Hoa không để thi thể của Quách Tiên Sinh vào chỗ cũ Tôi không làm như thế được Bạn tôi đã vì tôi mà chết Tôi Chính bởi ông ta đã vì Thám Hoa mà chết Cho nên Thám Hoa càng phải làm như thế Nếu không Cái chết của ông ta trở thành vô ích sao Làm sao cho ông ta yên lòng nhắm mắt được Tôi đoán rằng Thượng quan Kim Hồng và Kinh Vô Mạng Không khi nào quay trở lại đâu Kinh Vô Mạng quay đầu lại Thượng quan Kim Hồng hỏi Ngươi muốn trở lại gặp Lý Tẩm Hoan không Kinh vô mạng đáp Đúng Thượng quan Kim Hồng nói Ta biết ngươi đã lâu rồi Muốn cùng Lý tầm Hoan giao đấu Nhưng bây giờ thì ngươi không đi được đâu Kinh vô mạng hỏi Tại sao Thượng quan Kim Hồng nói Nếu bây giờ ngươi đi Thì nhất định sẽ bị hại ngay đấy Kinh vô mạng nắm chặt chui kiếm Giọng hắn hơi khàn Tại sao nhất định là sẽ bại Thượng quan Kim Hồng nói Người đã giết quanh Tùng Dương Sát khí đã giảm đi nhiều rồi Lý Tẩm Hoan hiện đang nùng nấu chí căm hờn Nếu người cùng về hắn giao đấu Thì khí thế của người bị kém hắn đến 3 phần Kinh vô mạng ngậm miệng nhưng trong cổ hắn có tiếng hừ hừ Thượng quan Kim Hồng nói tiếp Người đã qua một trận mới đây Thêm vào đó lại đi thêm một khoảng trường xa Thể lực do đó nhất định có thể bị giảm sút đi nhiều Lý Tẩm Hoan đang dùng cái thế Dĩ giật đái lao Như vậy hắn đã chiếm trước của người ba phần rồi đấy Kinh vô mạng nói Nhưng chúng ta Thượng quan Kim Hồng chặn hỏi Nếu ta và người hợp lực Nhất định Lý Tẩm Hoàn sẽ lâm vào cái chết chắc chắn Nhưng làm sao biết được Là hiện tại hắn đi có một mình hay không Giả như hắn và lão Tôn Bạch Phát cùng đi Thì giải quyết làm sao đây Kinh vô mạng nói Bằng hai người của chúng Cũng chưa chắc đã Thượng quan Kim Hồng lại chặn ngang Lần này thì giọng hắn không còn dịu dàng nữa Ta nói cho người biết rồi Tái xuất giang hồ lần này Ta chỉ thắng chứ không biết đại Cho nên không phải 10 phần Mà là 2 phần chắc thắng Ta mới chịu ra tay Kinh vô mạng làm thinh Thượng quan Kim Hồng nói tiếp Hốn chi Con người của ngươi bây giờ Đâu phải là con người của ngươi ngày trước nữa Kinh vô mạng nói Tôi vẫn là tôi thôi Thượng quan Kim Hồng nói Người vẫn là người bằng xác thịt Nhưng trọng óc của người Khác là ở chỗ là bây giờ Người đã có tình Kinh vô mạng cau mặt hỏi Có tình Thượng quan Kim Hồng nói tiếp Người có thể thắng người Là phần lớn nhờ ở chỗ người vô tình Nay người đã có tình người của người Và kiếm của người Thế tất phải suy giảm đi nhờ Tay cầm kiếm của Kinh Vô Mạng dần lần nguồn lòng. Hình hắn bị nói chúng tim đen, Thượng quan Kim Hồng nhìn thẳng vào mặt hắn. Lòng ngươi, từ trước vốn không cách nào động vào được. Thế tại sao, bây giờ lại có tình? Ai là người làm động lòng ngươi? Kinh Vô Mạng vụt quay mình lại. Không có ai cả. Thượng quan Kim Hồng nói. Tao vốn, cũng không muốn hỏi ngươi, người ấy là ai. Nhưng nếu người muốn phục hồi bản lãnh trước đây muốn thắng là người khác muốn thắng được lý tầm hoàn muốn phục hồi y như người ngày xưa của ngườiơi thì ng người trước hết phải giết người đã làm cho lòng ngươi bị động nói đến đây thượng quan Kim Hồng vụt xoay mình đi thẳng vào rừng bước đi cũng y như trước không mau không chậm kinh V vô mạng ủ rũ bước theo tay của hắn lại nắm chặt vào đất kiếm đêm Đêm thu, đêm đã vẩy khuya Tâm tình của Lý Tầm Hoan Cũng như bước chân của hắn nặng như treo đá Quách Tùng Dương đã an tán xong rồi Một kiếm thác vang lên thiên hạ ngày ngủ yên Cũng như muôn ngả người khác Cũng chỉ một nấm đất nho nhỏ Cái chết của hắn Phải chăng hoàn toàn có nhiều giá trị Lý Tầm Hoan ảm đạm Chính hắn Chính hắn cũng không thể trả lời Hắn chỉ nghĩ rằng Quách Tùng Dương đáng lý không cần phải chết Nhưng người không cần phải chết vẫn đã chết rồi Như thế có phải là đã dại không? Có những bậc anh hùng từ ngàn xưa Và đến bây giờ vốn vẫn là đôi điểm dại Chính Lý Tẩm Hoan lại chẳng có lúc cũng đã giải hay sao? Linh Linh theo sát bên hắn và nàng vụt hỏi Tại sao thảo Hoa biết chắc là Thượng quan Kim Hồng và Kim Vô Mạng sẽ không tới đây? Khi đã tung ra một trận Chúng hay không chúng Nhất định họ cũng sẽ rút lui Chờ cho đến khi nào có đủ cơ hội thuận lợi Họ mới đánh trận kế tiếp Họ không bao giờ đánh Mà không nắm chắc phần thắng lợi Đó là chỗ không giống người Thường của những bậc tiểu hùng đấy Ài. Nhưng tiểu hùng Nhất định không bao giờ dài Nó lại khác Anh hùng ở chỗ đó đấy Nếu theo thám hoa nói Thì anh Hùng đều dạy cả hay sao? Nói dạy thì hơi quá đáng Phải nói có những điểm si mê thì mới đúng Nhưng dạy cũng không phải là việc đáng chết Vì chỉ có những kẻ trí tình Mới học được cái si mê ấy mà thôi <cười> Si mà cũng phải học nữa sao? Tự nhiên là thế Bất cứ người nào muốn học được cái si mê ấy Cũng không phải là chuyện dễ dàng Bởi vì si và ngu là hai cái khác nhau Chỉ có những kẻ si mê kiếm pháp Có thể luyện được kiếm pháp tinh vi Chỉ những kẻ si tình Mới có thể được chân tình của kẻ khác Những chuyện đó nếu không phải là kẻ si Thì không làm sao mà hiểu được đâu Linh linh cúi đầu Môi nàng hơi động đậy Hình như nàng đang nhai lại những lời của Lý Tẩm Hoan Nàng muốn tự hiểu cái ý vị của những lời lẽ đó Thật lâu nàng mới thở ra Ở cùng với thám hoa Tôi đã học được quá nhiều Hiểu được khá nhiều Chỉ có điều... Có điều thám hoa rồi lại phải đi Và nhất định là tuyệt đối không bao giờ cho tôi đi theo cả <cười> Ít nhất Thì tôi cũng còn đưa cô trở về hết khoảng đường này Thế thì... Tại làm sao chúng ta không đi bằng ngã địa đạo? Tôi thấy con đường ấy gần hơn đấy. Tôi không phải là chuột nhát, thì tại làm sao tôi đi bằng cách chui xuống đất được chứ? Chỉ có những kẻ không thể gặp người khác trong lúc ban ngày, mới thích đi địa đạo thôi. Một con người khi không phải là trường hợp vạc bất đắc dĩ, thì không nên dùng địa đạo làm gì cả đâu. Hắn nói chuyện thật vui, lời lẽ vô cùng cởi mở. Tâm tình của hắn đang hồi trâm trọng Nhưng hắn cốt làm cho người khác vui lòng Linh Linh quả nhiên bật cười, <cười> Được rồi Tôi sẽ nghe theo lời của Thám Hoa Từ đây về sau tôi sẽ không bao giờ làm chuột đâu Cô hãy xem Ở đây có gió mát Có trăng sáng Còn có suối trong nước mát nữa Những chuyện như thế này Những người chuyên ở dưới địa đạo Làm sao mà sống được cơ chứ thì tôi chỉ muốn mặt trăng trên trời là chiếc bánh Còn dòng nước suối kia là dòng bật ngọt mà thôi Uầy, Nói thật bây giờ bụng tôi đói quá rồi Đói gần chết ý Về đến nhà chuyện trước nhất là tôi phải xuống nhà bếp làm mấy món ăn đã Nhưng nàng vùng ngưng lại Vì mũi nàng vừa bắt gặp một mùi thơm phức Mùi của rượu và mùi của thức ăn Có thể mùi ấy từ xa Nhưng ở giữa rừng núi này Thứ mùi như thế nó bay đi xa lắm Lý Tẩm Hoàn nói à ha Thịt gà nướng à Có thịt rừng nữa nhưng cũng là thịt nướng Thứ thịt nướng có ướp tiêu hành nước mắm Lại có cả thức lão tiểu lâu năm nữa chứ Thám Hoa cũng nghe thấy những mùi ấy nữa à <cười> Người hơi lớn tuổi rồi Lỗ tai có thể hơi điếc Mắt cũng có thể hơi mờ Nhưng lỗ mũi thì vẫn còn thính lắm Thám hoa có biết cái mùi áo hại ấy từ đâu bay đến không? Tôi biết thị trấn vùng rừng núi này có một cái quán Nhưng ở đó thì tuyệt đối không thể có được thức ăn ngon như vậy Và rượu ngon như thế này Hướng chi cái quán ấy cũng đã dẹp rồi mà <cười> Cũng có thể có nhà nào đó đang làm tiệc cũng nên đấy chứ Không, nhất định là không Mấy mươi nóc nhà trong cái sơn trấn đèo heo nốt gió này Tôi đã biết không còn sót một nhà nào Họ làm việc kiếm được rất ít tiền Họ ăn uống kham khổ, rẻ sẻn lắm mới đủ Có yến tiệc cũng chỉ là mấy chén mì Chứ làm sao có được những thức ăn ngon và rượu ngon như thế đâu Cũng có thể họ có khách xa nào mới tới Và là khách quý Nên họ lỗ lực để đẩy đăng trăng ừ, Tôi nghĩ cũng không bao giờ đâu Cho dù họ mới vừa kiếm ra một món tiền lớn Hoặc do những người bạn ở xa mang tới Họ cần làm tiệc đãi Thì cũng không thể có được mùi vị như thế ấy Vì tôi biết họ từng người một mà Không một nhà nào có được một người đàn bà Làm được những thức ăn có mùi vị như thế đâu Những ngày lễ Tết cúng kiếm Họ gần như chỉ đập có hai món nấu canh và kho mà thôi Nơi này mà làm được món ăn ngon như thế Thì chỉ có độc một người Là ai vậy? <cười> tôi chứ còn ai vào đây nữa Chính vì thế nên tôi lấy làm lạ vô cùng Tôi hãy còn chưa đến nhà bếp Thế thì mùi rượu thịt này làm sao lại có nhỉ Lúc bấy giờ Hai người đã ra khỏi một khúc quanh nơi hóc núi Lý Tầm Hoan vụt nói Hình như Đúng rồi Mùi rượu và mùi thức ăn này Xuất phát từ ngôi lầu nhỏ của cô đấy